Toàn năng tu luyện trí tôn trương 62 vậy có phải hay không có cái gọi Bạch Vân không khách khí? Hiện tại trọng yếu nhất chính là dết cử viên này. Hiện tại chúng ta hợp tác. Cũng không khó. Khương Tiểu Bạch một bên cho Lão Tứ kia làm cấp cứu xử lý, vừa nói. Lúc này hắc thiếu niên có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu muốn để cho mình người tiếp nhận cứu Lão Tứ. Nhưng nhìn thấy Khương Tiểu Bạch thủ pháp. Hắn cảm thấy hay là để Khương Tiểu Bạc tới Chính mình những người này người an hiểu cấp cứu nhất Cũng không có Khương Tiểu Bạc kỹ thuật cao Mà đối với Khương Tiểu Bạc đề nghị Hắn đương nhiên đồng ý Hiện tại lúc này Bọn hắn còn có thể cự tuyệt sao đừng bảo là người ta vừa mới ra một đao kinh diễm kia trọng thương cử viên Coi như không có một đao này Hiện tại cũng là thêm một người nhiều một phần lực lượng Có Khương Tiểu Bạch gia nhập. Tăng thêm hai đao kia tổn thương. Cử viên lập tức liền lâm vào thế yếu. Còn lại các thiếu niên đã vùi đầu vào trong chiến đấu. Một lần một lần để cho cử viên tổn thương. Mà cử viên cũng là cực kỳ ương ngạnh. Tại dưới Khương Tiểu Bạch cùng các thiếu niên vây công. Vậy mà cũng bỏ ra thời gian một tiếng. Mới đem săn giết Trong lúc đó còn ra hiện mấy lần mạo hiểm tình huống. kém một chút bị cử viên chiếm mấy người tính mệnh, còn tốt đều biến nguy thành an. Sau đó hấp thu thú hồn thời điểm, Khương Tiểu Bạch liền không có khách khí như thế, nhưng cũng là để đám người trước hấp thụ. Hắn hơi đằng sau một chút, tại hoàn thành sự tình không thể trì hoãn này đằng sau. Mười hai thiếu niên mới bắt đầu cùng Khương Tiểu Bạch từng cách nói lời cảm tạ. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại còn còn sống, ta còn tưởng rằng ngươi lần trước đã bị con liệt ưng kia giết chết. Lão thất tải nói lời cảm tạ xong sau. Còn tăng thêm một câu như vậy. Để hắc lão đại lập tức đem hắn vừa đi vừa về đến. Cũng hướng Khương Tiểu Bạch xin lỗi. Không chết, vận khí tốt, còn hút nó thú hồn, còn bởi vậy đột phá. Khương Tiểu Bạch cũng không có dấu riêng. Cái này cũng không đáng giá. Nói cho đối phương biết thì như thế nào Chẳng lẽ đối phương còn muốn để cho mình phun ra thú hồn đến không thành Vậy ngươi thật sự là gặp vận may lão thất lại mở miệng nói ra Trong giọng nói ngoại trừ một chút hâm mộ bên ngoài Cũng không có khác Đây là tiểu huyên đệ vận thí Ngày đó đằng sau chúng ta cũng tìm phụ cận Một mực không có tìm được tiểu huyên đệ Không nghĩ tới hôm nay có thể gặp lại ngươi Đồng thời lần này lại làm phiền ngươi đã cứu chúng ta đúng. Không biết Tiểu huyên để xưng hô như thế nào hắc lão đại lại là kéo lão thất một thanh. Sau đó vừa cười vừa nói. Hoàn toàn không đề cập tới Liệp ưng bị Khương Tiểu Bạch làm sao xử lý sạch. Dù sao đây không phải là bọn hắn sự tình. Bởi vì lúc kia, bọn hắn cũng không có cùng Liệp ưng chiến đấu. Coi như ngay trước bọn hắn mặt xếp. Cũng không liên quan chuyện của bọn hắn. Ta gọi Khương Tiểu Bạch các ngươi đâu Khương Tiểu Bạch thuận miệng hỏi. Ta gọi Hắc Đồ. Hắc thiếu niên kia nói ra hắn vẫn thật sự cùng đen có quan hệ. Phốc, ngươi tên gì Hắc Thổ vậy có phải hay không có cái gọi Bạch Vân Khương Tiểu Bạch nhìn không được phun ra. Danh tự này cũng quá ngoài ý muốn. Hắc Đồ. Màu đen đen. Bức hòa hình. Không biết Tiểu Bạch huyên để nghĩ là đất nào Hắc Đồ nghiêm nghị hỏi. Một bộ bộ dáng nghiêm túc. Khương Tiểu Bạch nhìn thấy đối phương nghiêm túc như vậy. Cảm giác có chút không phải rất tự tại. Nói ra. Không có gì. Hắc huyên ngươi có thể trực tiếp gọi ta Tiểu Bạch tốt. Không biết ta có thể hay không hỏi một chút. Các ngươi có phải hay không từ trong quân đội đi ra loại tính kỷ luật cùng tính tổ chức này. Người bình thường là rất khó có. Phải cũng không phải hắc đồ nghĩ nghĩ hồi đáp. Nói thế nào Khương Tiểu Bạch không hiểu hỏi Chúng ta còn không tính là người quân đội Nhưng chúng ta là tại quân đội lớn lên Phụ thân của chúng ta đều là quân nhân hắt đồ hồi đáp Tiếp theo Hắn lại cho Khương Tiểu Bạch giới thiệu một chút mười một người khác Bất quá tựa hồ cũng không có giới thiệu phụ thân của bọn hắn là ai Khó trách các ngươi sẽ như vậy phối hợp ăn ý Đồng thời thực lực của các ngươi tiến triển nhanh như vậy Nguyên lai là hậu tích bạc phát. Khương tiểu bạch minh bạch. Tại trong quân đội lớn lên 12 thiếu niên này. cái này đoán chừng là hắn nhân sinh lần thứ nhất rời đi quân đội. Mặc dù quân đội có thể huấn luyện bọn hắn. Nhưng muốn đột phá. liền cẩn đi ra đi săn. Bình thường người trong quân đội lớn lên. Đều sẽ lựa chọn tu luyện tới trình độ nhất định. Sau đó ra ngoài đi săn. Mà đi săn này sẽ cực kỳ lâu. Một mực trưởng thành đến bọn hắn cảm thấy đầy đủ. Hoặc là không cách nào trưởng thành là dừng. Chỉ vì thành tích cuối cùng này sẽ quyết định chức vị của bọn hắn. Nghĩ đến cách này. Khương Tiểu Bạch cũng minh bạch. Vì cái gì sẽ chỉ ở chỗ như vậy gặp được bọn hắn. Mà tin tưởng bọn họ từ lần trước đến bây giờ. Hẳn là vẫn luôn tại đi săn tinh thú. Không có đem này thời gian cho lãng phí hết. Dưới tình huống như vậy. Thực lực của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh. Cũng là rất bình thường. Lúc này. Hắc đồ lắc đầu. Nhìn xem Khương Tiểu Bạc nói ra. Chúng ta tiến triển lại nhanh. Cũng đều không có ngươi nhanh. Ngắm lại chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt. Lúc kia. Ngươi hẳn là còn ở tinh đồ cấp 7 đi. Nhưng bây giờ. Ngươi đã tại trên ta. Ngươi hẳn là cấp 2 tinh binh Đúng vậy a So với ta cũng đừng có dừng lên Bởi vì ta là người được trời chọn Ta muốn tu luyện Nhất định sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất Khương Tiểu Bạch rất không biết xấu hổ nói hắc đồ vốn còn muốn muốn tán vài câu Khương Tiểu Bạch Nhưng bây giờ nhìn hay là từ bỏ Tiểu Bạch huyên đệ chỉ bằng ngươi không biết xấu hổ như vậy mà nói Ta quyết định giao ngươi người bạn này Lão thất rất là nghiêm túc nói ra Cũng tiến lên cùng Khương Tiểu Bạc nắm tay Khương Tiểu Bạc cũng không có cử tuyệt Tới nắm tay Nói ra Hào hào cố gắng Ngươi cũng có thể Ồ. Vinh Quy. Quy Mơ Lão thất nghiêm túc gật gật đầu hắc đồ các cái khác thiếu niên có chút bó tay rồi Hai người kia đối thoại được không bình thường Nhưng vì cái gì Bọn hắn còn như thế nghiêm túc đâu được rồi. Lão thất ngươi không cần làm loạn thêm. Chúng ta bây giờ hay là thảo luận một chút làm sao chia chiến lợi phẩm. Hắc đồ đem lão thất kéo lại cùng Khương Tiểu Bạch nói ra. Cái này có cái gì thảo luận? Nơi này có bao nhiêu người? liền phân bao nhiêu phần? Không đủ phân mà nói. liền dùng tiền đến bổ. Khương Tiểu Bạch rất trực tiếp nói ra. Làm như vậy có thể hay không để huyên để ngươi bị thua thiệt Hắc đồ có chút do dự Khương Tiểu Bạch đề nghị kỳ thật đối bọn hắn tới nói càng tốt hơn Vốn nên là để Khương Tiểu Bạch lên mặt phần Ăn thiệt thòi cái gì Ta như vậy rất công bằng Đừng nói nhiều như vậy Chúng ta đều là người làm đại sự Đây bất quá là việc nhỏ mà thôi Khương Tiểu Bạch vô tình nói ra Hôm nay hắn cũng coi là chiếm tiện nghi trước mắt trọng yếu nhất hay là thú hồn Đang hấp thu thú hồn thời điểm Hắn đã chiếm đầu to Một mình hắn hấp thu số lượng So với người ta tất cả mọi người muốn bao nhiêu Đây cũng là không có cách nào Coi như không có hắn Người ta có khả năng hấp thu cũng nhiều không có bao nhiêu Nói cũng phải nếu dạng này vậy chúng ta liền phân Hắc đồ để cho người ta bắt đầu phân giải cử viên thi thể Tinh thú huyết nhục cùng một chút vật liệu đều rất đơn giản Chỉ là có chút không dễ làm chính là Cử viên này có một loại tinh hóa bổ vị Đồng thời đây hay là một loại tinh hóa vũ khí Đây chính là cử viên cách đuôi Vừa mới thời điểm chiến đấu Cách đuôi này tựa hồ cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ Tại sao phải tinh hóa ra bộ này vì? Cũng thật sự là kỳ quái Một siêu phẩm cô nan của lão Ai bi thương ngươi không hiểu là Thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ Bạn đang đọc truyện gì Toàn năng tu luyện trí tôn trương 63 Vì cái gì ngươi còn tại bồi tiếp ta À cử viên này cách đuôi xương cốt đã tinh hóa Có thể làm roi loại hình tinh hóa vũ khí Cách này Ta hy vọng có thể đem vũ khí này nhường cho bọn ta Chúng ta sẽ cho ngươi tiền Nếu như ngươi cảm thấy không tốt Cũng có thể ngươi cho chúng ta tiền Đương nhiên Chúng ta đều là dùng giá thấp nhất Ngươi muốn Sẽ không để cho ngươi hoa rất nhiều tiền Hắc đồ nói ra Cái giá tiền này thấp thua thiệt Đương nhiên là bọn hắn Bọn hắn nhiều người Giá cả cao kỳ thật bọn hắn Chỉ cần bỏ ra 13 phần có một giá cả Một giảng cao không đến đi đâu Mà trái lại khương tiểu bạch liền không đồng dạng. Bởi vậy, chuyện này, hắc đồ làm như vậy rất công đạo, mà hắn cũng nói thẳng bọn hắn muốn tinh hóa vũ khí này, cũng không làm bộ. Các ngươi cầm đi đi, ta dùng chính là đao. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, hắn nhìn ra được, đối phương là bởi vì chính mình dùng đao mới có thể nói thẳng như vậy. Kỳ thật hắn dùng cái gì cũng không quan hệ, tinh hóa vũ khí này hắn cũng là có thể sử dụng. Nhưng cũng không phải cần thiết. Đồng thời còn muốn đưa tiền. Nếu có số tiền này mua nói. Hắn cũng có thể đi mua một thanh tinh hóa vũ khí. Tạ ơn hắc đồ nói cảm tạ. Cho dù đây chỉ là thuận tay nhân tình. Hắn cũng sống như vậy muốn cảm tạ. Tiếp theo. Bọn hắn rất nhanh liền đem nợ tính toán rõ ràng. Cho Khương Tiểu Bạc đánh hơn một vạn điểm tinh lực. Tinh hóa vũ khí muốn mười mấy vạn tinh lực là rất bình thường. bởi vậy khương tiểu bạch cũng không khách khí chút nào nhận lại sau đó bọn hắn lại một lần nữa mỗi người đi một ngả khương tiểu bạch thói quen một người mà mười hai thiếu niên chính bọn hắn có chính mình phối hợp thêm một người sẽ đánh loạn bọn hắn tiết tấu song phương cũng không có ở cùng nhau ý tứ mà tại tách ra trước đó khương tiểu bạch cũng cho lão tứ một chút dược tề chữa thương Cái này muốn so trong tay 12 thiếu niên muốn tốt rất nhiều. Tại địa phương vật tư thiếu thốn này, liền không có tốt như vậy. Bọn hắn cũng sẽ nhận lấy những dược tề chữa thương này. Đương nhiên, là ở dưới tình huống trong tay Khương Tiểu Bạch có dư. Hy vọng, lần tiếp theo gặp mặt. Không phải là các ngươi xui xẻo thời điểm những lời này là Khương Tiểu Bạch tại tách ra trước đó nói. Nghe được câu này 12 thiếu niên. Có chút hai mặt cùng nhau dòm. Cái này đến lúc đó có thể hay không trùng hợp như vậy. Lại là tình huống như vậy. Đó chính mình thế nhưng là thật là mất mặt. Mặt trời đối với ta nháy mắt. Chim chóc ca hát cho ta nghe. Ta là một cái cố gắng cài quái. Còn không ra vũ khí thằng xui xẻo. Một ngày này. Khương Tiểu Bạch nhìn một chút bầu trời mặt trời. Hơi xúc động hát ca. Hắn đây đã là tại tầng thứ tư bậc thang vòng. Hai ngày trước hắn ngay ở phía trước thủ diệp thôn chỉnh đốn qua. Mà hắn lần này cũng không chuẩn bị đi tới một cái thôn. Chỉ là tại ở gần thôn tầng thứ tư bậc thang đi săn. Mà hai ngày này tăng thêm trước đó hơn 10 ngày. Hắn yêu nguyên vẫn là không có soát đến tinh hóa vũ khí. Hắn săn giết tinh thú cơ hồ tất cả cổ quái kỳ lạ tinh hóa vật phẩm đều ra. Chính là không cho hắn ra một thanh thích hợp tinh hóa vũ khí Cái này đều để hắn chuẩn bị mở ra lối riêng Dùng một chút tinh hóa vật phẩm làm vũ khí Trong khoảng thời gian này Hắn lại là thăng lên một cái tiểu cảnh giới Trở thành một cái cấp 3 tinh binh Mà cho dù là tăng lên Hắn vẫn là không dám đi tới một cái thôn Bởi vì từ nước thang thứ ba bắt đầu Tinh thú bình quân trình độ mặc dù còn tại tinh binh cấp 3. Nhưng tinh binh cấp 5 trở lên tinh thú sẽ thường xuyên loạn nhập. Mà tầng thứ tư bậc thang mà nói. Tinh binh cấp 6 trở lên loạn nhập tình huống. Vậy thì càng thường gặp. Đồng thời tinh thú độ dày cũng lớn rất nhiều. Nói không chừng ngươi mới vừa vặn hoàn thành một lần đi săn. Liền lập tức xuất hiện một tinh thú khác. Liền xem như thích hợp ngươi phạm vi săn thú. cũng sống vậy rất nguy hiểm ta nói đau a ta hiện tại nhìn thấy ngươi muốn khóc a vì cái gì ngươi còn tại bồi tiếp ta à Khương tiểu bạch buồn bực ngắn ngẩm mà đối với chính mình hoàn thủ đao đang lầm bầm lầu bầu ngươi nói ta muốn hay không mua một thanh tinh hóa vũ khí sau đó đem ngươi cho thu lại đâu lúc này Khương tiểu bạch lung lay hoàn thủ đao à ngươi nói không cần a Ngươi còn muốn bồi tiếp ta à Thế nhưng là Ta không muốn ngươi à Ngươi thủy chung là người khác Từ đầu đến cuối đều sẽ rời đi ta Đừng với ta có tình cảm sâu như vậy sau đó Lại là lung lay Hoàn thủ đao nếu có linh trí mà nói Nhất định sẽ lập tức chạy đi Để người như vậy sử dụng chính mình Đơn giản chính là một loại vũ nhục a. À. à Có biến Chúng ta lần sau sẽ bàn Khương Tiểu Bạch đột nhiên thu hồi đao. Hướng về một cách phương hướng chạy tới. Chỉ vì hắn thả ra A Sở phát hiện một cái tinh thú. Hắn hiện tại phương hướng. Chính là A Sở chỗ phương vị. Con tinh thú này. Rất yếu A. Mới tinh binh cấp một Khương Tiểu Bạch sau khi tới. Một đao liền đem con tinh thú kia cho chém giết A Sửu Tiếp tục đi tìm Khương Tiểu Bạch lại để cho A Sở đi tìm tinh thú. Mà hắn chính mình trong này xử lý tinh thú. Hắn hiểu suất như vậy để một chút đoàn đội đều cảm thấy không bằng. Mà tại A Sở tìm kiếm tinh thú thời điểm. Hắn không chỉ có có thể xử lý tinh thú thi thể. Còn có thể luyện một chút kỹ năng. Giống dược tề A. Cơ quan thuật. Còn có sinh hoạt kỹ năng nấu nướng. Cũng có thể thuận tiện luyện một chút. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là hắn còn có thể tu luyện. Tại dưới hiệu suất như này, tốc độ tu luyện của hắn nếu là không nhanh nói, vậy đơn giản liền có chút thiên lý nan dung. Mà hắn hiểu suất như vậy, đối với những người khác tới nói, đơn giản chính là gian lận A. Qua không lâu sau đó, người gian lận lại bắt đầu hành động, lại là phát hiện tinh thú. Mười ngày qua đằng sau, Khương Tiểu Bạch về tới thủ diệp thôn. Chỉ vì trên người hắn có tràn đầy vật liệu cần xử lý. Hắn sở dĩ lựa chọn tại thôn bên cạnh tầng thứ tư bậc thang vòng hoạt động. Cũng là bởi vì hắn không muốn lãng phí những tài liệu này. Đây chính là một số tiền lớn A. Đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn trước mắt cũng chỉ thích hợp ở phủ cận đây đi săn. Không phải vậy tiền tài vật ngoài thân. Hắn làm sao lại để ý đâu cái gì giá cả thấp như vậy Không bán Đây chính là ta bốc lên nguy hiểm tính mạng cầm trở về ngươi cảm thấy người khác có Vậy đi thu mua người khác Dù sao tại ta chỗ này Cái giá này không thể thấp Khương Tiểu Bạch đang bán đồ vật thời điểm cùng người khác phát sinh xung đột nhỏ Đừng hiểu lầm Tiền thật không trọng yếu Ta cũng không phải vì bán giá cao mà cự tuyệt người khác giá cả. Ta đây là vì mình giá trị. Ta tiêu xài thời gian cùng tinh lực. Là muốn có giá trị. Làm sao cho phép giá sẽ bán ra đâu. Vậy tùy ngươi. Dù sao ngươi những vật này ta còn nhiều. Rất nhiều lão bản kia cũng không thèm để ý nói. Nơi này liền hắn một nhà cửa hàng. Những tài liệu này chỉ có hắn thu. gặp được thương tiểu bạch người mới như này hắn tự nhiên muốn đè thấp giá tiền ngươi đây là cố ý muốn ép giá tiền của ta đúng không thương tiểu bạch có chút minh bạch cách này còn phải hỏi tiểu tử ta khuyên ngươi hay là thành thành thật thật dựa theo lão bản giá cả cho đi đã không tệ dù sao ngươi là một cách tinh võ giả trọng yếu nhất không chỉ hoán tu luyện ngươi những tài liệu này không bán cũng là lãng phí Ngươi cùng lão bản quen đằng sau. Giá cả kia tự nhiên là đi lên. Mua bán liền muốn ngươi tình ta nguyện, nếu không thể đồng ý, vậy ta liền không bán. Khương Tiểu Bạch nói xong cũng đi. Người thiếu niên còn quá trẻ qua không được bao lâu, hắn còn không phải muốn trở về ta chỗ này. Lão bản nhìn xem Khương Tiểu Bạch bóng lưng rời đi cũng không thèm để ý đối với một bên người nói. Đúng vậy a Niên thiếu khí thịnh Dạng này cũng rất bình thường Chúng ta sớm một chút cho hắn biết hiện thực tàn khốc Đây là vì muốn tốt cho hắn Không sai lão bản đối với Khương Tiểu Bạch rời đi là không thèm để ý chút nào Lại là thiếu niên người mới hắn đã thấy nhiều Nhưng đến cuối cùng Đồ vật còn không phải muốn tới trong tay của mình Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 64 hắn vậy mà cùng ta bắt đầu chơi lấy bản đả thương người thời gian từng giờ trôi qua Lão bản cùng người trò chuyện Chờ đợi lấy khách tới cửa Nhưng hôm nay tựa hồ có chút kỳ quái Vậy mà một chút sinh ý đều không có Tuy nói dĩ vãng sinh ý cũng không phải đông như chảy hội Nhưng tối thiểu nhất cách đoạn thời gian sẽ xuất hiện một cái Hiện tại cách này cách đoạn thời gian đã qua 10 cái Vậy mà đều không có sinh ý Thật kỳ quái a Lão bản Đến xem những này bao nhiêu tiền một thiếu niên nhân tới cửa Đem một chút vật liệu lấy ra cho lão bản xem xét Mà rất nhanh lão bản báo ra giá cả Giá tiền này cùng Khương Tiểu Bạch không sai biệt lắm Chỉ vì người thiếu niên này cũng là một người mới À, vậy có cơ hội chúng ta lại hợp tác người thiếu niên trực tiếp thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi Chờ một chút Người thiếu niên Nơi này cũng chỉ có ta như thế một nhà Ngươi không nói chuyện nhiều đàm luận lão bản có chút kỳ quái Dựa theo trước kia lễ cũ Coi như đối phương là người mới Cũng sẽ đàm luận một chút hoặc là phàn nàn một chút a. Làm sao người thiếu niên này như vậy dứt khoát rời đi đâu Làm sao chỉ có ngươi một nhà Giao lộ có cái sạp hàng tại thu vật liệu Hắn đều đem giá cả tiêu xuất tới Đều so ngươi nơi này cao hơn mấy thành Người thiếu niên trả lời một câu Sau đó liền đi Giao lộ còn có một nhà lão bản trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi Ở cách địa phương này Làm sao có thể còn có những người khác tại thu Là ai to gan như vậy Dám cùng lão tử đoạt mối làm ăn Lão bản lập tức đứng dậy đi ra cửa nhìn xem đến tột cùng Mà hắn vừa ra khỏi cửa liền thấy giao lộ có cái sạp hàng Có một cái thẻ bài Trên đó viết một chút tài liệu giá cả Mặc dù chỉ là mấy thứ Nhưng đây đều là là phổ biến nhất vật liệu Trong vật liệu hắn thu Những tài liệu này chiếm 7 tám phần Mà đây không phải trọng điểm Trọng điểm là người thu tài liệu này lại là trước đó rời đi người mới khương tiểu bạch lúc này hắn đột nhiên minh bạch đây là đang không phục đang cùng mình sướng đối đài a lão bản khinh thường cười sau đó đi đến giao lộ quán nhỏ đối với khương tiểu bạch âm dương quái khí nói ra u tiểu hương đệ ngươi đây là muốn hủy đi ta cái bàn sao đây không phải sự tình rõ ràng khương tiểu bạch trực tiếp trả lời lão bàn lập tức có chút không tiếp nổi nói đến, chỉ vì hắn không nghĩ tới khương tiểu bạch sẽ như thế trực tiếp thừa nhận. tại một lát sau đằng sau, hắn cười hỏi, ngươi đây là muốn cùng ta đối nhịp sao nụ cười này cũng không phải là cười lạnh, mà là một loại chế xếu, một loại khinh thường. hắn tựa hồ tình không để ý khương tiểu bạch đoạt việc buôn bán của hắn hắn tựa hồ cảm thấy khương tiểu bạch không có tư cách này. Ngươi có tư cách sao Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt trả lời. Lão bản trong lòng cái kia khí A. Câu nói này vốn là hắn muốn nói lời kịch. Lúc đầu muốn giả bộ một chút bức. Kết quả bị Khương Tiểu Bạch cho vượt lên trước. Tốt, chờ xem lão bản câu nói vừa dứt, sau đó liền trở về cửa hàng của hắn. Làm sao vậy? Ui lão bản! Vì cái gì tức giận như vậy à người cùng lão bản nói chuyện trời đất kia nhìn thấy lão bản sắc mặt oan ướp một dạng này. Cũng có chút rất nghi hoặc Nơi này còn có ai có thể chọc hắn sinh khí đâu. Không phải liền là trước đó người mới kia. Hắn vậy mà cùng ta bắt đầu chơi lấy bản đà thương người. Ở bên ngoài thu mua vật liệu. Hay là lấy giá thị trường thu. Ta nói vừa mới làm sao một chút sinh ý đều không có. uy lão bản trả lời Hắn đây không phải đang tìm cách chết sao Hắn cho là hắn trong này thu mua tới cũng không cần chi phí khác a. Chuyên trở ra ngoài chính là một cách đại thành bản xuất liên tục cách thôn này còn lớn hơn chi phí Đến lúc đó Hắn cũng sẽ cùng mặt khác một dạng Sẽ dựa theo ngươi cho giá cả bán cho ngươi Không phải vậy thua thiệt chết hắn Người kia cười nói ra Đúng đấy Những thiếu niên này nghĩ đến quá đơn giản Hắn cảm thấy mua bán chính là đơn giản mua cùng bán A Ở giữa còn có rất nhiều bọn hắn không nghĩ tới Dù sao đến lúc đó thua thiệt chính là hắn Coi như ta không thu được vật liệu Nhiều nhất ta không lừa số tiền này Ta cũng thua thiệt không được uy lão bản rất là bình tĩnh nói Đúng vậy đúng vậy Người kia cũng gật gật đầu đồng ý uy lão bản mà nói uy lão bản nơi này kiếm tiền không phải thu mua vật liệu mà là bán nhu yếu phẩm nhất là dược tề chữa thương và dược tề giải độc nhưng mà một ngày này sinh ý xuống tới uy lão bản cảm thấy có chút kỳ quái vì cái gì hôm nay người đến mua dược tề ít như vậy đồng thời mua đều là rất ít ỏi cũng đều là tại mua những vật khác thời điểm Thuận tiện mua một chút dược tê. Rốt cục Hắn nhìn không được hỏi một cách khách quen. Khách quen này dĩ vãng thói quen đều sẽ mua đại lượng dược tê chữa thương. Khách quen này tại trong đoàn đội của bọn họ. Là một cái sông vào trước mặt cận chiến. Thủ thương tỷ lệ cao hơn người khác. Mỗi lần về thôn đều sẽ bổ sung đại lượng dược tê chữa thương. Cách này ngươi không biết sao khách quen kia có chút ngoài ý muốn nhìn xem uy lão bản. Ta không biết à, ngươi nói cho ta nghe một chút đi là tình huống như thế nào uy lão bản lắc đầu hỏi. Trong lòng không khỏi thầm mắng, ta nếu là tìm tới mà nói. Tại sao phải hỏi ngươi à, ta là loại người ăn no rồi không có chuyện làm cùng khách nhân trò chuyện việc nhà kia sao ta còn tưởng rằng ngươi biết. Ngay tại giao lộ, có một cây sạp hàng, đang bán trị liệu dược tệ, phẩm chất còn rất không tệ. Khách quen kia nói ra, mà hắn nói phẩm chất không tệ chính là uyển chuyển nói, nhà kia so nhà ngươi tốt. Đồng thời, hắn còn muốn nói, nhà kia giá cả so với các ngươi còn tiện nghi. Đương nhiên, hắn cảm thấy lời này hay là để đối phương chính mình đi làm rõ ràng tốt. Lúc đầu hắn có thể xem nói, hiện tại biết giao lộ sạp hàng bán dược tệ kia tình huống đối phương còn không biết. Vậy nói không chừng về sau giao lộ nhà kia cũng sẽ không xảy ra. Trong này buôn bán, không chỉ có cần nhờ giá cả cùng phẩm chất, còn cần nhờ chỗ dựa, nơi này nước là rất sâu. Bởi vậy, khách quen tự nhiên không dám đắc tội uy lão bản, nói không chừng về sau còn cần dựa vào uy lão bản. Lại là giao lộ sạp hàng. Hôm nay là làm sao vậy? Làm sao luôn có người cùng ta làm khó dễ? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ai to gan như vậy. Vậy mà tại trên địa bàn của ta dành với ta sinh ý. uy lão bản lập tức nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Giống như trước đó nói tới. Cái này đoạt mối làm ăn cùng gặt gấp mua là không giống với. Cái này tự nhiên sẽ để hắn hỏa khí biến lớn. Giờ này khắc này. Hắn cũng sẽ không đem hai chuyện này nghĩ đến cùng đi. Nhưng rất nhanh. Là hắn biết hai chuyện này kỳ thật chính là một việc Hắn tại sau khi ra ngoài liền thấy một cây sạp hàng phía trước Có người ngay tại đứng xếp hàng tại mua đồ Từ mua xong những người kia trong tay Hắn có thể nhìn thấy Vậy cũng là đá dược tệ Mà bởi vì bị xếp hàng người cản trở Hắn nhất thời cũng không có thấy rõ ràng người ở bên trong là ai Thế là Hắn cũng bất chấp tất cả Đầu tiên là lớn tiếng nổi giận gầm lên một tiếng. Là ai là ai trong này bán dược tệ ta à? Một cái thanh âm nhàn nhạt đáp lại uy lão bản. Mà thanh âm này, uy lão bản cảm thấy có chút quen tay. Không phải liền là người thiếu niên kia sao hắn không phải ở một bên thu vật liệu sao lúc này. Hắn nhìn sang một bên thu tài liệu sạp hàng. Hắn nhìn thấy người thu tài liệu đã không phải Khương Tiểu Bạch. Mà là bổn thôn một cách người rảnh rỗi. Hắn lập tức minh bạch. Đây là Khương Tiểu Bạch xin mời. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 65 ngươi đây là đang lập lác sao vì cái gì Khương Tiểu Bạch bản thân đều tại. Còn muốn xin mời cách người rảnh rỗi đến thu vật liệu điểm này uy lão bạn có chút kỳ quái. Hắn lúc này cũng không biết Khương Tiểu Bạch ở giữa có một đoạn thời gian rời đi Nói là đi lấy dược tệ Nhưng thật ra là hắn chính mình chế tác dược tệ Chuẩn xác tới nói Là sửa tại chế tác dược tệ Hắn đi tu luyện Thu vật liệu việc nhỏ như vậy Tùy tiện xin mời các người rảnh rỗi liền có thể xử lý Vì cái gì còn muốn chính mình tự mình động thủ Còn muốn vì thế trì hoãn tu luyện Vậy thì càng không đáng giá Mà uy lão bản lúc đi ra Đúng lúc là Khương Tiểu Bạch mới vừa tới không lâu Cho nên mới xếp hàng mua dược tệ Không phải vậy lấy người thôn trại này Chỗ nào cần xếp hàng Ai bảo ngươi trong này bán dược tệ uy lão bản tức giận quát Ta à Khương Tiểu Bạch yêu nguyên vẫn là như vậy bình thản Muốn xảy ra chuyện Tiểu tử này không phải là không hiểu được quy củ tùy tiện trong này bày quầy bán hàng đi thật sự là đáng tiếc uy lão bản này muộn một chút đi ra liền tốt để cho chúng ta đem dược tề mua xong ai quan tâm các ngươi lăn tăn cái gì ạ thiếu niên chúng ta là ủng hộ ngươi nhưng ngươi hẳn phải biết cường long không ép địa đầu xà người thiếu niên ngươi có biết hay không trong người mới hàng năm tới đây có bao nhiêu người muốn cùng ta đối nhịp? nhưng bọn hắn đều không có thành công. uy lão bản nhìn xem khương tiểu bạch lạnh lùng nói, ta biết, ta biết, thành công, cũng liền không nhìn thấy ngươi trong này nhảy nhót tình huống. tốt, ngươi muốn biểu đạt cái gì nói thẳng đi. là muốn nói cho ta biết, về sau nơi này bày quầy bán hàng muốn cho ngươi phí bảo hộ, hay là cái gì khương tiểu bạch một bộ vô tình vấy vấy tay nói ra. uy lão bản trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì Nói đều để đối phương đem nói ra Hiện tại nếu là nói thu phí bảo hộ mà nói Đây không phải là rất yếu Lão uy a ngươi trong này xử lấy làm cái gì à Đi, chúng ta đi uống vài chén đi Ngay tại uy lão bản đang suy nghĩ đối phó thế nào thời điểm Đột nhiên tới một người Người mặc một thân hoa lệ áo giáp Đồng thời áo giáp một chút bộ vị đều là thuộc về tinh hóa qua chất liệu. Nhìn liền không như vậy đồng dạng. Nguyên lai like là lão dương A. Ngươi tới được vừa vặn. Nơi này có người trong này bày quầy bán hàng đại lượng bán ra dược tệ. Vấn đề này ngươi hẳn là quản quản đi. uy lão bản nhìn người tới thời điểm. Trong lòng rất là đắc ý. Vẫn không quên dùng đến ý ánh mắt nhìn một chút khương tiểu bạch. Tựa hồ muốn nói. Ta nhìn ngươi bây giờ nên làm cái gì? Cái gì? Có người tại đại lượng bán ra dược tệ người thiếu niên là ngươi sao áo giáp lão dương đầu tiên là một cách ngoài ý muốn. Sau đó nhìn về phía Khương Tiểu Bạch. nghiêm túc hỏi. U, V, q q Mơ, là ta? Khương Tiểu Bạch gật gật đầu hồi đáp. Lúc này. Những người mua dược tệ kia. Đều rất muốn nói cho Khương Tiểu Bạch. Đừng nói như vậy. Ngươi có thể không thừa nhận Chỉ cần đằng sau ngươi không tiếp tục chuyện này Ngươi không có sự tình gì Người ta cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt Nhưng là ngươi bây giờ trực tiếp thừa nhận như vậy Vậy nhân ra chính là muốn buông tha ngươi cũng không có biện pháp Người thiếu niên ngươi có biết hay không Trong này mày quầy bán hàng chỉ có thể lấy vật đổi vật Hoặc là bán ra một hai hiện vật phẩm Nếu như ngươi muốn bán ra đại lượng thương phẩm, ngươi muốn tại bên trong làng của chúng ta đăng ký, cũng sao nạp tiền thuế. Lão Dương nhìn xem ta chỗ này bình thường đều là lấy vật đổi vật. Mười phần vật liệu đổi một phần dược tệ. Rất nhiều khách nhân đều là đem vật liệu cho bên kia. Sau đó nhận lấy chứng minh đổi lấy ta chỗ này dược tệ. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra cũng chỉ một chút bên cạnh sạp hàng người rảnh rỗi. Không sai ạ Dương đại nhân. Chúng ta đại đa số là lấy vật đổi vật. Chính là 10 phần vật liệu đổi một phần dược tê có chút nhiều lắm. Thế nhưng là công tử chính là muốn đổi như vậy. Người rảnh rỗi gật đầu còn vừa phát biểu chính mình nho nhỏ đề nghị. 10 phần vật liệu đổi một phần đây thật có điểm nhiều. Áo giáp lão Dương gật đầu nói ra. Ta nói dương đội trưởng, người ta nguyện ý 10 phần đổi một phần, ngươi quản được A. Một vị khách nhân tại đổi dược tề nói nói. Trong này khách nhân, cũng không nhất định đều sợ người nơi này. Trong bọn họ không ít đều là có thực lực có bối cảnh. Chỉ là không có xâm hại đến bọn hắn lợi ích thời điểm. Bọn hắn là sẽ không mở miệng. Hiện tại, đã xâm phạm đến. Quá nhiều này cũng không phải nói 10 phần vật liệu quá nhiều. Mà là nói một phần dược tệ nhiều lắm. Giá thị trường tối thiểu nhất cũng muốn 15 phần tài liệu. Mới có một phần dược tệ. Lúc đầu chế tạo dược tệ liền có hại hao tổn. Tăng thêm dược tệ sư muốn kiếm tiền. Đều là giá vốn. Ai nguyện ý làm A. Mà Khương Tiểu Bạch cái giá tiền này trên cơ bản đã cùng giá vốn không sai biệt lắm. Đồng thời, Khương Tiểu Bạch dược tệ phẩm chất hay là thuộc về tốt nhất. Bên trong dược tề không chỉ có tinh khiết. Dược tính cũng càng cao. Coi như để bọn hắn cho 20 phần tài liệu đổi. Bọn hắn cũng đều là nguyện ý. Hiện tại áo giáp lão dương bọn người không để cho bọn hắn đổi. Bọn hắn tự nhiên có chút không mấy vui vẻ. Lấy vật đổi vật này chúng ta đương nhiên không xen vào. Nhưng hắn nói bình thường là dạng này. Nói cách khác. Hắn là có bán ra dược tề. cái này phá hủy quy củ ta muốn xen vào quản áo giáp lão dương vừa cười vừa nói đúng đấy quy củ há lại tùy tiện có thể phá thư uy lão bàn nói tiếp lúc này đám người liền trầm mặc nói đến quy củ bọn hắn tự nhiên không phản đối đây là ta tại thôn trưởng nơi đó đăng ký giấy phép chờ ta rời đi thôn trước đó sẽ đem tiền thuế sao cho thôn trưởng Con người của ta cũng là một người giảng quy củ Đồng thời làm ăn giá cả vừa phải gia trẻ không gạt Khương Tiểu Bạch xuất ra một cách một bài Chính là thôn có thể bán ra vật phẩm giấy phép Phía trên cũng rõ ràng viết có thể kinh doanh phạm vi Dựa tế chính là Khương Tiểu Bạch kinh doanh chủ yếu hạng mục Có giấy phép này đằng sau Như vậy Khương Tiểu Bạch kinh doanh chính là hợp lý Là dựa theo thôn quy củ đến áo giáp lão dương cùng uy lão bản liền không thể lại nói cái gì. Khương tiểu bạch đã sớm đoán được điểm này. Muốn tại địa bàn người khác lăn lộn, đầu tiên liền muốn làm rõ ràng người khác quy củ. Hắn tại bày quầy bán hàng trước đó liền xài một chút xíu thời gian đi tìm hiểu thôn pháp quy. Muốn cùng ta chơi quy củ. Đến lúc đó nhìn xem ai đùa chơi chết ai. Uy lão bản, người ta đây là hợp quy củ. Vậy các ngươi ở giữa, cũng chính là thương nghiệp cạnh tranh, liền muốn xem chính ngươi bản sự. Áo sáp lão dương một bộ công chính dáng vẻ, không có cách. Hắn hiện tại coi như muốn nổi giận đều phát không được. Nhiều người nhìn như vậy đâu, nếu có mất công bằng mà nói. Đây chính là một việc đại sự. Không sai, muốn đùa nghịch thủ đoạn cũng muốn ở sau lưng tiến hành, bọn hắn còn không dám quang minh chính đại tiến hành. Không có việc gì. Hắn nhảy nhót không được bao lâu. Lấy bản đả thương người thương chính là mình. Ta nhiều nhất bớt làm mấy ngày sinh ý, hắn còn có thể đem tiệm của ta đánh không thành." Uy lão bản cũng vô tình nói ra. "Lão Dương, chúng ta đi uống rượu có ý tứ." Người đây là đang lập lắc sao Khương Tiểu Bạch đưa mắt nhìn đáng thương Uy lão bản. Hắn cảm thấy mình đã thấy Uy lão bản này tương lai Cũng không nghĩ một chút mình tải với ai đấu Là ca loại người được trời chọn này. Tiểu huyên Đệ, ngươi không cần bán chúng ta dễ dàng như vậy. Ngươi có thể đề cao một chút giá cả. Ngươi phải kiên trì. Một người khách nhân thấm thía cùng Khương Tiểu Bạc nói ra. Đại đa số khách nhân đều đồng ý điểm này. Đúng vậy a Kiên trì. Ít lời của chúng ta mới có thể dài lâu. Không phải vậy chỉ có một hai ngày. Không có ý nghĩa. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 66 hẳn là sẽ là ngày kia kiên trì cái gì. Tiểu Hương Đệ. Ta khuyên ngươi làm xong hôm nay cũng đừng có làm. Không phải vậy ngươi sẽ đắc tội người không nên đắc tội. Một khách nhân khác nói nói. Ngươi nói uy lão bản cùng lão dương kia Khương tiểu bạch nghi ngờ hỏi Hai người này đắc tội rất nghiêm trọng Sao ngươi quá để mắt bọn hắn Bọn hắn đều là tiểu nhân vật Nếu như là bọn hắn mà nói Chúng ta sớm đã đem bọn hắn cầm xuống Một trận đánh cho tê người Lại một vị khách nhân khiên thường nói Đúng vậy a Chủ yếu là người ở sau lưng hắn Chúng ta cố kỳ cũng là người sau lưng này Không phải vậy chúng ta những người này làm sao có thể là người thủ quy củ Chỉ vì chúng ta không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đi đắc tội người sau lưng Khách nhân tiếp tục nói Nơi này là gia vương lãnh địa Người các ngươi muốn nói chính là gia vương đi Khương Tiểu bạch nói ra Đúng vậy Gia vương là trong vương vị người thừa kế Có hy vọng nhất một vị Trong tay hắn nắm đông đảo tài nguyên Đồng thời cũng phải đại vương duy trì Đem thương mãng xâm lâm vùng giao tranh như này đều sắp xếp cho hắn Ai Nói là nói vương tục ai có thể tiến hành người thừa kế nhiệm vụ Nhưng làm vương tử Bản thân tài nguyên nhiều như vậy Ưu thế quá rõ ràng Khách nhân cảm thán nói ra Gia vương là đương nhiệm quốc vương trưởng tử Thiên phú tu luyện cao Thủ đoạn cũng rất mạnh Tăng thêm trời sinh tài nguyên ưu thế. Hắn cùng những vương vị người thừa kế khác so sánh. Trời sinh liền cao hơn một bậc, Mà trước mắt có hy vọng nhất hai người khác. Chính là vương tử thứ ba văn vương. Cùng võ uy vương chi tử tông tín. Những người khác trên cơ bản đều là bồi chạy. liền lấy Anna tới nói. Mục đích của nàng cũng chính là hoàn thành người thừa kế nhiệm vụ để chứng minh một chút chính mình. Cũng không phải là thật muốn vương vị. Cũng bởi vậy. Đắc tội gia vương. Khả năng rất lớn chính là đắc tội tương lai quốc vương. Đây là mọi người cảm thấy không cần thiết. Yên tâm, Ta sẽ dựa theo quy tắc của bọn hắn tới chơi. Dạng này gia vương biết cũng sẽ không nói cái gì. Cũng sẽ không vì uy lão bản kia ra mặt. Khương Tiểu Bạch Thờ ơ nói ra. Đúng thế. Nơi này còn không đến mức để ra vương ra mặt Chỉ cần không phải đánh mặt hắn Người nơi này không cần để ý Khách nhân gật gật đầu Sau đó tiếp tục tiến hành giao dịch Nếu là bọn hắn sợ Trước đó liền sẽ không trong này mua đồ Đương nhiên Cũng không phải nói tất cả mọi người Có ít người hay là cần cố kị một chút Bọn hắn đều là người không có thực lực không có bối cảnh Cả hai có thứ nhất liền sẽ không để ý. Rất nhanh. Khương Tiểu Bạch liền đem dựa tề đều bán đi. Mà thu hoạch vật liệu muốn so tinh lực hơn rất nhiều. Lúc đầu hắn muốn xử lý tài liệu. Hiện tại ngược lại càng ngày càng nhiều. Bất quá. Hắn lúc đầu muốn bán vật liệu tiền đã tới tay. Nói cách khác. Trong tay hắn vật liệu kỳ thật đều là lừa đến. Ngày thứ hai. Khương Tiểu bạc chưa từng xuất hiện. Nhưng sạp hàng do người rảnh rỗi kia nhìn xem. Thu vật liệu bán dược tệ. Sinh ý rất là náo nhiệt. Mà uy lão bản sinh ý cũng rất thảm đảm. Nhưng hắn đối với cách này cũng không sợ hãi. Hắn đã xuất thủ ứng phó tình huống này. Xế chiều hôm đó, người rảnh rỗi thu quán kia cùng Khương Tiểu bạc từ chức không làm nữa, nói là trong nhà có việc. Hừ. Trong nhà có việc. Người rảnh dối kia là không dám đắc tội chúng ta. Còn có. Trong thôn tất cả mọi người một dạng. Ta nhìn tiểu tử kia một người còn có thể thế nào. Hắn có bản lĩnh liền cùng ta trong này hao tổn. Dù sao ta cả đời này cũng liền dạng này. Đêm hôm đó. uy lão bản cùng lão dương lại đang uống rượu với nhau. Rất là dáng vẻ đắc ý. phảng phất đánh một lần thắng trận một dạng. Ta nói Lão Huy, ngươi cũng ép người ta quá mức. Vạn nhất hắn là một cái người mang thù Chờ hắn cường đại lên. Ngươi liền chịu không nổi. Lão Dương ăn một hạt củ lạc, uống một ngụm ít rượu thuyết phục đứng lên. Yên tâm. Ta biết. Đến lúc đó nhiều nhất ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nếu như hắn thành một nhân vật, vậy cũng không sẽ cùng ta tiểu nhân vật như vậy so đo. Uy lão bản nói ra. Ha ha, ngươi quả nhiên là vô liêm sỉ, bất quá chiêu này ngược lại là lần nào cũng đúng. Lão Dương cười lớn nói. Rất hiển nhiên. Uy lão bản quỳ xuống để xin tha sự tình cũng không phải lần một lần hay, Luôn có người bị hắn nghiền ép qua trở thành ngư nhân. Mà hắn mang theo tiểu nhân vật quang hoàn. Những ngư nhân kia sau khi nhìn đến hắn quỳ xuống để xin tha. Cũng không để ý nữa Tiểu nhân vật liền có tiểu nhân vật giác ngộ Bọn hắn những đại nhân vật này cũng đừng có tới đây cùng chúng ta chơi Lại nói Chúng ta làm sao cũng là người gia vương uy lão bản vừa cười vừa nói Đúng đúng Đều là người gia vương ngươi nói người thiếu niên kia hắn ngày mai có thể hay không tìm ngươi Đem vật liệu bán cho ngươi đây lão dương cười hỏi Hẳn là sẽ không uy lão bản lắc đầu Rất là nghiêm túc nói ra Hẳn là sẽ là ngày kia ngày kia Ha <cười> ha Ngày thứ ba uy lão bản đi tìm lão dương Hắn tại trong tiệm ngồi không yên Lão uy hiện tại còn sớm Ta còn muốn tuần tra uống rượu Vẫn là chờ buổi tối đi Lão dương mặc áo giáp Chuẩn bị đi dò xét thôn Còn có thôn phủ cận Không phải ta không phải tìm ngươi đến uống rượu uy, uy lão bản nói ra Vậy ngươi tới tìm ta làm gì Là đến nói cho ta biết Người thiếu niên kia đã nhận thua đi rồi Sao chuyện này ta đã biết Hắn buổi sáng liền đã rời đi thôn Trên thân cũng không có mang vật gì khác Lão Dương nghĩ nghĩ nói ra Hắn rời đi thôn ta đã biết Ui lão bản nói ra ngữ khí có chút kỳ quái Cũng thế Hắn lúc rời đi không có mang vật gì khác Khẳng định đều bán cho ngươi lão dương vừa cười vừa nói không có chú ý tới uy lão bản chỗ quái gì nhưng mà cũng không có uy lão bản thở dài một hơi nói ra cái gì lão dương có chút ngoài ý muốn hỏi hắn cũng không có đem đồ vật bán cho ta ta tìm ngươi chính là vì nói chuyện này uy lão bản nhìn xem lão dương cười khổ nói cái biểu tình này cùng lúc trước bộ dáng đắc ý kia hoàn toàn khác biệt ngươi đừng nói cho ta Hắn còn đem đồ vật cho mang đi ra ngoài Nói cho ngươi Đây là chuyện không thể nào Phạm là vượt qua năm phần trở lên vật liệu Ta đều sẽ để hắn đưa trước tiền thuế Đáng tiếc hắn cũng không có Lão Dương cảm thấy đối phương có thể là đến trách cứ chính mình Hắn cũng liền biểu thị mình tuyệt đối kiểm tra qua Tuyệt đối không có buông tha bất kỳ một cách nào thu thuế cơ hội không ta cũng không có nói hắn mang đồ vật đi ra uy lão bàn lập tức lắc đầu nói ra vậy ngươi tới đây là có ý gì lão dương không rõ có thể tìm lý do của mình chính mình cũng nói đối phương đều phủ nhận còn có thể có chuyện gì là chính mình không biết đâu lão dương a ngươi khả năng không biết tiểu tử kia không phải người bình thường a hắn đây là muốn đem ta hướng tuyệt lộ bức a Uy lão bản nhìn xem lão Dương, một bộ bộ dáng đáng thương. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Buổi tối hôm qua ngươi còn tải chế xếu người thiếu niên kia, hiện tại thế nào thấy một mặt khổ ếp bộ dáng? Lão Dương không thể lý giải trong lúc này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiểu tử kia, hắn như cú tải bán dược tệ." Uy lão bản nói ra. "Không có khả năng." Người khác đã rời đi. Làm sao có thể còn tại bán một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 67 máy bán hàng tự động chẳng lẽ là người khác đang giúp hắn cái này ta liền giúp không được ngươi. Ngươi muốn tự mình giải quyết. Lão Dương lắc đầu. Cho uy lão bản phòng hờ. Hắn là nơi này thủ vệ quân. Hắn không thể nhục tay những chuyện này. Duy trì trật tự sự tình hắn còn có thể. Nhưng ở trong quy củ. Hắn nhục tay vậy liền sẽ cho người rơi xuống mượn cớ. Coi như nơi này không có những thế lực khác. Nội bộ người muốn đâm hắn còn có bó lớn tại. Không phải, không phải có người giúp hắn. Là chính hắn đang bán kỳ thật cũng không thể nói là chính hắn. Cái này nói như thế nào đây? Hắn là làm một máy cơ quan khí. Chỉ cần đưa vào tinh lực Dược tề liền tự động đi ra uy lão bản nói một hồi lâu Mới đem sự tình hơi hoàn chỉnh nói ra Cơ quan khí còn có vật như vậy Lão Dương có chút hiếu kỳ Đúng vậy à Người đi qua vừa nhìn liền biết Không nghĩ tới hắn sẽ đến một chiêu này Cũng không biết hắn là nơi nào làm tới cơ quan khí như này uy lão bản có chút bất đắc dĩ nói ra Không có việc gì nếu như là cơ quan khí hắn tùy tiện bày ở trên đường ta có thể đem nó thanh trừ hết đến lúc đó chờ thời gian qua ngươi còn có thể tại chúng ta nơi này giá quy định mua đi lão dương rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp u vinh quy quy mơ ăn ta chính là chuẩn bị để cho ngươi làm như vậy chuyện này làm thành Ta mấy ngươi ăn được tốt tinh thú huyết nhục. Còn có ta bình rượu chân tàng kia. uy lão bản gật đầu nói ra. Tốt. Cứ như vậy quyết định lão dương tại dưới uy lão bản dẫn sắt. Đi tới trước mặt bộ cơ quan khí kia. Hắn thấy được cơ quan khí này chỗ tiện lợi. Chỉ cần đem tinh lực tạp cắm đi vào. Đưa vào muốn số lượng. Sau đó đưa vào tinh lực. Dược tề liền sẽ lối ra từ từ đẩy ra. Không sai, đây chính là một máy máy bán hàng tự động Lấy trước mắt cơ quan kỹ thuật Muốn làm được kỳ thật không tính là gì Nhưng chính là không có người nghĩ tới chỗ này Hoặc là nghĩ đến Cũng bị cơ quan khí này chi phí dọa cho lui Khương tiểu bạch máy bán hàng tự động này là chính hắn lắp ráp Đồng thời hắn đem công năng đơn giản hóa đến thấp nhất Không cần công năng hắn đều trừ đi Liền ngay cả máy cơ quan khí này vận chuyển năng lượng Đều là mượn dùng cắm vào tinh lực tạp Tại trả tiền đồng thời Cũng đem tinh lực phân ra đến vận chuyển Dạng này xuống tới Hắn máy bán hàng tự động này chi phí kỳ thật rất thấp Không có mọi người trong tưởng tượng cao Mà máy bán hàng tự động này Có thể giải quyết vấn đề nhân công của hắn Đồng thời lại có thể xử lý sạch hắn lao động thẳng dư lực quả thực là lưỡng toàn tê mỹ nơi này lão uy ta không giúp được ngươi lão dương đang thử một chút mua một ống dược tê đằng sau hắn đang cảm thán máy bán hàng tự động này tiện lợi thời điểm lại rất bất đắc dĩ nói với uy lão bản thật có lỗi lão dương ngươi còn cần điều kiện gì ngươi một mực nói giữa chúng ta ngươi cũng đừng có vòng vo như vậy Uy lão bản lôi kéo lão dương có chút tức giận nói ra. Đều lúc này, ngươi còn cùng ta nói đùa. Lão dương đem uy lão bản tay kéo một phát. Sau đó hất lên. Nói ra. Cái gì vòng vo? Ta là cùng ngươi nói thật. Vấn đề này không giúp được ngươi. Người thiếu niên kia hoàn toàn chính xác không đơn giản. Cơ quan khí này hắn chỗ nào làm tới không nói. Hắn rất hiểu chơi quy tắc. Cùng ngươi trước kia khi dễ người mới không giống với Những người mới kia sẽ chỉ dùng vũ lực hoặc là quyền thế Hắn dùng chính là mưu lược Cái gì uy lão bản không rõ mà hỏi thăm Không rõ a Ngươi hẳn là nhiều đi hiểu một chút thôn pháp quy Người ta một cách từ bên ngoài đến người mới đều so ngươi động Nói cho ngươi máy cơ quan khí này Ngươi còn tốt không hề động Ngươi nếu là động Hiện tại ta liền muốn đưa ngươi bắt lại. Lão Dương nhìn một chút máy bán hàng tự động kia, lại nhìn một chút quy lão bản. Đây là pháp quy gì quy lão bản không rõ mà hỏi thăm. Đầu tiên, nơi này không thuộc về đường đi. Mảnh đất này thuộc về địa phương tư nhân. Hắn cơ quan khí này để ở chỗ này, chính là đặt ở tư nhân địa phương. Mà cơ quan khí lại là tài sản riêng. Ngươi đồng. liên xúc phạm nơi này pháp quy Vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ Ngươi hẳn là minh bạch Lão Dương nhàn nhạt nói ra Đây là tư nhiên là ai bán cho hắn Uy lão bản cắn răng nói Đây không phải đối phó với chính mình à Đây một mực là một khối đất bán không được Ngươi nói là tìm ai đây này Lão Dương nhìn thoáng qua Uy lão bản nói ra Tự nhiên là tìm thôn trưởng Đoán chừng thôn trưởng là nửa bán nửa tặng cho hắn Vì cái gì uy lão bàn có chút nhảy dựng lên cảm giác Một mảnh đất như vậy còn nửa bán nửa tặng Đây là dựa vào cái gì à Nói ngươi không bằng người ta cũng không bằng người ta Người ta đều biết trong thôn có một mảnh đất như thế Một mực là bán không được Bởi vì không có người có thể lợi dụng đứng lên Ngươi xem một chút chung quanh đây hoàn cảnh Ai có thể dùng cho ngươi ngươi dùng đứng lên sao nơi này cũng không phải thành thị Vô dụng đều sẽ có người chiếm Nơi này vô dụng liền không có người muốn Lão Dương tức giận nói ra Kề bên này cũng không phải trung tâm Cũng không phải đường đi Còn vừa lúc bị công tổng công trình cho có nhân Bình thường cũng chỉ có thể làm bồn hoa Thời gian trôi qua đắt lâu như vậy Đại đa số người đều coi là mảnh đất này thuộc về công gia Coi là không bán ra Ta làm sao mà biết được ta là nơi này quân coi giữ Ngươi thật sự cho rằng ta bình thường đều đang chơi sao nơi này mỗi một chỗ ta muốn lấy hết giải Thuộc về ai Ta đều rõ rõ ràng ràng Lão Uy A Ta khuyên ngươi hay là không cần đối phó với người ta Người thiếu niên này không đơn giản A Ngươi xem một chút hắn chiêu này chơi Ngươi ở đâu là đối thủ của người ta Lão Dương bắt đầu thuyết phục vị uy lão bản này Uy lão bản mặc dù khi dễ người mới Nhưng cũng là một cách tuân thủ luật pháp gian thương Còn cả ngày mời hắn ăn cơm uống rượu Hắn đương nhiên muốn khuyên một chút Hừ Vậy cũng muốn nhìn sau lưng của hắn có người nào Nếu như không ai mà nói Hừ hừ uy lão bản cũng sẽ không dạng này nhận thua Phía sau có người nào có trọng yếu không hắn chiêu này an bài Tất cả đều là mượn thế người khác Người như vậy Hay là sẽ tiếp tục dựa thế Người nếu là có thế lực còn dễ nói Người lại không thế lực Cũng sẽ không dựa thế Tại sao cùng người ta đấu Quên đi thôi Chớ chọc không nên dây vào người Thiên hạ này cũng không phải tất cả mọi người ăn ngươi bộ kia Lão dương vỗ vỗ uy lão bản bả vai ý tứ chính là để nó nhận thua đi Chẳng lẽ để cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao uy lão bản khó chịu nói ra Cũng không cần ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Hắn là tới nơi này đi săn Thực lực của hắn tăng lên Hắn liền sẽ không lưu tại nơi này Ngươi chỉ cần nhẫn một chút liền tốt Lần này nếu không phải ngươi nhất định phải khi dễ người mới Giá cả bất công nói Người ta cũng sẽ không làm chuyện này Đây cũng là cho ngươi một bài học Người thiếu niên này còn tính là ôn hòa Nếu là những hoàn khố kia Trực tiếp đi lên liền cho ngươi một bàn tay Lão Dương nói ra Nếu là hắn vừa lên đến liền cho ta một bàn tay Ta cũng sợ cũng sẽ không chọc hắn Ui lão bàn có chút nhỏ giọng nói thầm lấy Ngươi ạ Chính là hiếp yếu sợ mạnh Tốt Hiện tại cuộc diện này đã thành đỉnh cục Ngươi không nên đánh cách này cơ quan khí chủ ý Trừ phi ngươi có thể ngăn chặn chúng ta nơi này tất cả mọi người miệng Lão Dương nói ra Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 68 chỉ có thể nhìn một chút Không thể có được biết uy lão bàn trả lời. Kỳ thật lão Dương câu nói sau cùng kia cũng là một cách biện pháp. Nhưng giá quá lớn. Mà hắn cũng biết. Khương Tiểu Bạch là sớm muộn muốn rời khỏi. Nhấn một chút liền đi qua. Cơ quan khí này thật sự là có ý tứ. Lão Dương trước khi đi. Còn đánh giá một chút máy bán hàng tự động. Mà không chỉ là hắn. Người đã dùng qua đều là một dạng. Cảm thấy máy bán hàng tự động rất có ý tứ. Thứ này nếu là đặt ở một chút địa phương không người. Đó chính là cớ nào ý đồ không tồi. ngẫm lại trong khắp nơi thôn trại. Người là càng ngày càng ít. Có thôn trại thậm chí ngay cả tiếp tế đều không có. Đều là ở giữa tinh võ giả lấy vật đổi vật. Hoặc là đặc biệt thời gian. Sẽ có người đi qua bán một lần tiếp tế. Cái này nếu là trong đó thả vài máy dạng này máy bán hàng tự động Đây chính là độc nhất vô nhị làm ăn Điểm này Khương Tiểu Bạc hiện tại cũng không có đi nghĩ Hắn làm máy bán hàng tự động này đi ra Chính là vì cả Uy lão bàn kia Dù sao trong tay vật liệu cũng nhiều Tăng thêm còn có miễn phí sức lao động A sở nói như vậy giống như không đúng lắm A sở là phân thân của hắn Phải nói là đem chính mình còn lại sức lao động đè ép đi ra. Thật giống như hiện tại. Lao động thẳng dư lực lại đang không trung tìm kiếm tinh thú. Mà lúc này Khương Tiểu Bạc ngay tại nghĩ linh tinh. Ta đi. Ta làm sao quên mua tinh hóa vũ khí. Đều là tên gian thương kia sai. Chỉ lo đối hắn. Không nghĩ. Hay là trước tiếp tục đi săn. Nói không chừng đây cũng là thiên ý. Thiên ý để cho ta lập tức liền có thể được đến muốn tinh hóa vũ khí khương tiểu bạc đình chỉ nghĩ linh tinh. Hướng về phía trước đi đến. Lúc này A Sửu đã có chút xa. Lại xa mà nói. Liền muốn vượt qua phạm vi tự động trở về. Mà trước mắt còn không có tìm tới tinh thú. Tự nhiên muốn tiếp tục hướng phía trước. Nói đến cũng kỳ quái. Đã vừa mới tìm một giờ. Vậy mà một cách tinh thú đều không có gặp được. Dựa theo tình huống trước kia Tối thiểu nhất có thể gặp được một cái vận khí tốt Bốn năm con đều không phải là vấn đề Cảm giác Trong lúc này giống như có chuyện gì muốn phát sinh một dạng Cái này chẳng lẽ nói có người tại lập đoàn không sai Những này vết tích hẳn là không sai Phương hướng này sẽ không có tinh thú Đều bị người khai hoang qua Đoán chừng phương hướng này tiếp tục nữa Cũng sẽ không có chất lượng tốt tinh thú Mà đều là gian thương kia sai Muốn một lần nữa quy hoạt lộ tuyến Khương Tiểu Bạch mở miệng mắng to một câu Giờ phút này quy lão bản ở đây Nhất định sẽ rất vô tội Cách này cũng trách ta cứ như vậy Khương Tiểu Bạch cải biến lộ tuyến Mà tại con đường mới tuyến phía trên Quả nhiên rất nhanh liền gặp tinh thú Bắt đầu hắn săn giết hành trình Nhưng hắn không nghĩ tới mới bắt đầu không lâu. Vậy mà gặp một việc. Đây là ở trong một cái hạp cốc kỳ quái. Bình thường hẻm núi là tại giữa hai ngọn núi. Nhưng nơi này không có núi. Địa thế cũng không cao. Lại chính là tại trên đất bằng này. Tại bên trong vùng rừng rậm này có như vậy một đầu hẻm núi. Hẻm núi này có mấy chục sầm dài. Độ rồng có cách 3-400 mét. Mà chiều sâu cũng có hai ba mươi mét. Hẻm núi hai bên sườn núi là cơ hồ là thẳng đứng. Mà đáy cốc cũng không có dòng nước. Đồng thời trên cảm giác còn mười phần khô giáo. Không có một ngọn cỏ. Đây cũng quá kỳ quái. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Trong này hẳn là có cái gì. Để A Sự có thời gian dành xem xét một chút. Khương Tiểu Bạch nói ra, nghe giọng điệu này tựa hồ cũng không quá để tâm cảm giác. Thiên hạ này nhiều như vậy yêu sự tình. Nào có nhiều thời giờ như vậy đi làm rõ ràng. Mà trọng yếu nhất chính là, yêu sự tình này cũng không chính xác hắn có lợi. Có chút chính là một loại hiện tượng. Có còn có chỗ xấu. Mà đồng thời, hắn hiện tại cũng không có thời gian đi để ý tới yêu nguyên nhân này. Phía trên liền đang nói, hắn gặp gỡ ở nơi này một việc, chuyện này cũng không phải đi vào hẻm núi kỳ quái này, mà là tại nơi này gặp một cách biến hóa, một con thiết rực long màu lam chiều cao hơn 10 mét tại trong hạp cốc, chỉ thấy nó chân trước chạm đất, liên tiếp chân trước cánh thịt bị thu đứng lên, một cái hít sâu, hướng về phía trước phát ra gầm rú, phun ra băng diễm màu trắng. Đem chỗ đến toàn bộ đông ghép. Màu lam thiết sực long đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Nó dạng này là bởi vì xung quanh của nó có một đám người. Đám người này tại công kích nó. Mà trên người nó lân giáp cứng rắn như sắt dày kia đều đã bị phá ra rất nhiều lỗ lớn. Chảy ra máu tươi lại bị nó chính mình cho đông cứng. Không phải vậy máu này có thể có thể đầy đất đều là. Mà thiết sực long cánh thịt vung lên. Lúc này một cái không kịp tránh né người. Lập tức bị cánh thịt sắc bén như đau kia cho chia làm hai nửa. Mặt đất một mảnh đấm máu sáng vẻ. Lúc này. Để Khương Tiểu Bạch có chút lạnh mồ hôi chính là. Người xui xẻo này. Vậy mà cũng có được thực lực không tầm thường. Càng thêm xấu hổ là. Người này còn không yếu với hắn. Hẳn là có tinh binh cấp 5 thực lực. Ăn. Mặc dù ca là một cái cấp 3 tinh binh Nhưng ca đối kháng cấp năm tinh binh hay là nhẹ nhõm thêm vui sướng Không tin à Có thể cho người kia tới so với ta so nhìn à tốt à Xem ở người hắn đã chia hai nửa tình huống dưới Ta liền tha hắn một lần trở lại chuyện chính Đám người này nếu như không có đoán sai Hẳn là vừa mới hắn phát hiện đoàn đội đi sang kia Chỉ là không nghĩ tới quy mô này lớn như thế Có gần trăm người nhiều. Đồng thời thực lực đều tại tinh binh cấp 5 trở lên. Nếu như nói. Bọn hắn là đến săn giết màu lam thiết sực long này mà nói. Vậy ngược lại là có thể lý giải. Màu lam thiết sực long này lại là một cái tinh ấy cấp bậc tinh thú. Nếu như chia nhỏ cấp bậc. Còn hẳn là tại tinh ấy cấp 5 trở lên. Đây rốt cuộc là bọn hắn từ nơi nào tìm ra. Tại thương mãng sâm lâm này. Nếu như là chỗ sâu nói còn dễ nói Nhưng nơi này nhưng vẫn là tầng thứ tư bậc thang A Hơn nữa còn là tầng thứ tư bậc thang bên ngoài nửa vòng Đến cách tinh ấy cấp tinh thú liền đát lê gớm Lại còn xuất hiện như thế một cách tinh ấy cấp 5 Chừng 100 người săn giết thiết sực long này Nếu như luận so sánh thực lực của hai bên Cũng là không kỳ quái Tình huống hiện tại Khả năng tùy thời bị thiết sực long cho lật về cuộc diện Bất tài này một hồi đi qua Lại một người bị một ngụm nước ga mặn phun thành nước muối kem tây Nhưng người là biết coi bói Chừng 100 người này xuất hiện ở đây là rất không bình thường Đồng thời đặc biệt vì một cách tinh ấy cấp năm tinh thú tới đây Tựa hồ cũng không nên Trừ phi Trên người tinh thú này có đặc biệt giá trị Điểm này thương Tiểu Bạch rất nhanh liền phát hiện. Cái giá này giá trị chính là thiết sực long hai cánh cuối cùng. Phía trên kia như lưới đao sắc bén như vậy đặc thù lân phiến. Rất rõ ràng đã tinh hóa. Có chút tinh thú tinh hóa bộ vị chính là như thế rõ ràng. Mà nếu như tinh hóa bộ vị này lại phi thường có giá trị. Vậy những thứ này tinh thú khẳng định sẽ bị người săn giết. Thiết sực long này tinh hóa bộ vị. Vừa vặn có thể làm tinh hóa vũ khí Khương Tiểu Bạch lần đầu tiên nhìn thấy thiết dực long này thời điểm liền lập tức đem thiết dực long hai cánh phần đuôi rõ ràng chú đi ra Cái này không phải liền là hắn tha thiết ước mơ tinh hóa vũ khí sao mặc dù là trên người thủy thuộc tính tinh thú Nhưng cái này không trọng yếu Có thể chính mình từ từ tinh hóa Một dạng có thể thích hợp bản thân sử dụng Chính là khả năng không có trực tiếp hỏa thuộc tính đến hay lắm. Nhưng hắn từ trước đến nay không phải người truy tàu cực hạn. Nếu có miễn phí tinh hóa vũ khí đặt ở trước mặt hắn. Hắn không nói hai lời liền sẽ cầm lên sử dụng. Mặc kệ là thuộc tính gì dạng gì vũ khí. Liền xem như kỳ kỳ quái quái vũ khí. Hắn đồng dạng dùng. Mà tinh hóa vũ khí này hay là đao kiếm hình. Tinh hóa hình hình dáng thời gian liền có thể ít rất nhiều. Đây cũng là một lớn ưu thế. Không sai. Với hắn mà nói. Hoặc là hỏa thuộc tính. Hoặc là đao hiếm hình. Hắn đều có thể tiếp nhận. Cả hai đều là tốt nhất. Mà tinh hóa trình độ cao. Tự nhiên càng tốt hơn. Nhưng người sau tương đối không trọng yếu. Bởi vì giờ khắc này hắn có thể sử dụng tinh hóa vũ khí trình độ kỳ thật không nhiều Cao cũng không phát huy ra hoàn toàn uy lực Đáng tiếc Chỉ có thể nhìn một chút Không thể có được một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 69 ta ha Nghĩ hay lắm Khương Tiểu Bạch trong lòng rất là cảm thán Thứ này là người ta đoàn đội. Hắn không có khả năng đi đoạt đồ của người khác. Liền xem như loại vật có thể cho hắn mang đến lớn nhất ít lợi độc nhất vô nhị kia. Hắn cũng sẽ không đi đoạt đồ của người khác. Đây mặc dù có thể nói là vật vô chủ. Nhưng nếu như không có người ta cách đoàn đội này. Cũng bắt không được đầu thiết sực long này. Nhìn xem người ta vì thế hy sinh. Làm sao để hắn có ý tốt đi đoạt người ta cố gắng thành quả Đây là không đạo đức Bất quá Có thể gia nhập săn dết đoàn đội Đến lúc đó hút bọn hắn một chút xíu lãng phí thú hồn Đó còn là có thể Hắn ở một bên đợi một hồi Quan sát một chút đầu thiết sực long này chiêu thức Chào kích, Cánh kích, Nhào cắn còn có kinh lực công kích. Trên cơ bản chỉ có bốn loại phương thức này Nhưng mỗi một kích lực đạo đều kinh người đáng sợ. Còn có tốc độ kia cũng làm cho người né tránh không kịp. Thế là, Khương Tiểu Bạc quyết định dùng một loại phương thức tương đối an toàn đến trợ giúp người ta. Đó chính là công kích từ xa. A Sửu Biến thân A Sửu tại dưới Khương Tiểu Bạc chỉ lệnh. Bắt đầu biến ảo hình dạng. Phát ra thanh âm ca ca. Rất nhanh. một thanh cùng loại súng nhắm súng ốm xuất hiện tại trước mặt khương tiểu bạch lẳng lặng mắt không trên mặt đất khương tiểu bạch phủ phục tại trên vách đá sườn đứng ở hẻm núi dùng súng nhắm phong thương nhắm chuẩn thiết rực long theo ở cỏ súng đưa vào tinh lực tiến hành tổ lực đạn của thanh phong thương này là hỏa cầu là A sửu trang bị hỏa cầu tạp ngưng kết không có khương tiểu bạch cũng có thể phát ra hỏa cầu Nhưng có Khương Tiểu Bạch tăng phúc đằng sau, hỏa cầu uy lực sẽ gấp bội lên cao. Mặc dù A Sửu năng lượng hạt tâm tổng lượng muốn so Khương Tiểu Bạch nhiều không biết bao nhiêu lần. Nhưng nó năng lượng chuyển vận là cố định. Thật giống như một khối có được mấy trăm vạn ma lúc xin. Nó chuyển vận thiết bị là nhất an. Vậy nó so phổ thông một ngàn ma lúc ưu thế cũng chính là lượng điện bền bỉ. Mà nếu như nói một ngàn ma lúc đó có hai an chuyển vận. Vậy từ hiệu suất đi lên nói. Còn không bằng người ta một ngàn. Quanh một khi phát hỏa bóng từ súng nhắm A sở hỏng súng bắn ra đi. Đánh vào thiết sực long cước bộ khớp nối bộ vị. Đánh ra một cái nho nhỏ huyết động. Để thiết sực long lập tức một trận chậm chạp. Tức sấn càng hơn. Chắc lần này hỏa cầu cũng không có khiến người khác đình chỉ. Bọn hắn công kích yêu nguyên còn tại tiến hành. Bọn hắn lúc này ngoại trừ chỉ huy bên ngoài. Đoán chừng không có người sẽ biết chắc lần này hỏa cầu cũng không phải là người một nhà đánh ra tới. Mà chỉ huy của bọn hắn chỉ là nhìn một chút khương tiểu bạch vị trí. Có chút đề phòng. Nhưng cũng là tiếp tục lấy hắn vừa mới tiến hành sự tình. Chỉ huy bọn thủ hạ bày trận công kích, Có vừa mới một chút hỏa cầu kia. Để áp lực của hắn cũng nới lòng không ít Hắn hy vọng người kia có thể nhiều đến mấy lần công kích như vậy Nhưng hắn biết đây là không thể nào Loại hỏa cầu uy lực này Khẳng định là đối phương tổ lực mà làm Muốn lại một lần nữa phát ra tổ lực công kích như này Đó là cần thời gian Thậm chí khả năng cứ như vậy một phát Ý nghĩ của hắn có một chút không sai Đây đích xác là tổ lực công kích. Cần thời gian đến một lần nữa tổ lực Nhưng có một chút là sai Hơn nữa là mười phần sai Làm sao có thể chỉ có một phát liền kết thúc đâu Còn có thể có phát thứ hai Thứ ba phát Muốn bao nhiêu phát liền có bao nhiêu phát Tựa hồ là để chứng minh điểm này Tại ước chừng 30 giây đằng sau Khương Tiểu Bạc lại bắt đầu tổ lực Mười mấy giây đằng sau oanh lại là một khi phát hỏa bóng đánh ra Lại một lần nữa chính xác đánh vào thiết rực long chỗ khớp nối. Lại là tạo thành thiết rực long chậm chạp. Lần này, tên chỉ huy kia bắt đầu có chút ngoài ý muốn. Hai lần đều có thể chính xác đánh chúng khớp nối. Đây cũng không phải là trùng hợp. Điều này nói rõ người phía sau đánh lén này. Thổ pháp cực kỳ chuẩn xác. Sức phán đoán cũng cực mạnh. Hắn nhưng là rõ ràng biết muốn đánh trúng thiết sực long này có bao nhiêu độ khó. Bọn hắn tại đi săn thiết sực long này thời điểm. Đầu tiên chính là một đợt cỡ lớn cơ quan khí công kích, Cơ quan khí uy lực muốn so Khương Tiểu Bạch phát ra tới hỏa cầu lớn hơn nhiều. Nhưng trên cơ bản đều không có đánh trúng yếu hại. Chính là toàn phương diện cho thiết sực long tạo thành các loại tổn thương mà thôi. Sau đó... Thiết sực long liền một đường chạy tới nơi này Mà cơ quan khí tự nhiên không cách nào đuổi theo tốc độ Cỡ lớn cơ quan khí tính cơ động là một đại vấn đề Mà đối với bọn hắn tới nói Cỡ lớn cơ quan khí nhiệm vụ cũng đã hoàn thành Đã đả thương thiết sực long Đầy đủ Nếu như những cơ quan khí cỡ lớn kia đều có thể giống Khương Tiểu Bạch dạng này Mỗi một phát đều có thể đánh chúng khớp nối Vậy thiết sực long này sớm đã bị săn giết, Không cần đuổi tới nơi này Còn chết nhiều người như vậy Người chỉ huy hơi xúc động Nhưng cũng biết bây giờ muốn những này là không có ý nghĩa Trước cầm xuống đầu thiết sực long này lại nói Phối hợp với Khương Tiểu Bạch đánh lén Săn giết đoàn đội áp lực ít đi rất nhiều Cái này cũng biểu thì bọn hắn công kích thì càng thêm ra sức Rút ngắn thật nhiều thời gian chiến đấu Sau mười mấy phút, chiến đấu kết thúc. Thiết sực long đổ xuống. Trên người nó huyết dịch cũng bắt đầu từ từ chảy ra. Lần này, huyết dịch cũng không có bị nó đông cứng. Khương Tiểu Bạc lúc này một tay nắm lấy đã biến trở về tới A Sở. Đáp xuống bên ngoài thiết sực long. Sau đó đi vào. Hắn là có thể trực tiếp đáp xuống thiết sực long phổ cận. Nhưng cái này nhất định sẽ gây nên đối phương một chút cam thủ. Nhưng mà, để Khương Tiểu Bạch có chút nhớ nhung không đến chính là, hắn liền xem như như vậy cũng tốt. Đối phương vậy mà cũng làm ra cử động không quá hữu hảo. Dừng lại, cách xa một chút mấy cái không có thổ thương đoàn đội thành viên xa xa ngăn trở Khương Tiểu Bạch đường đi. Bọn hắn khoảng cách vừa vặn có thể hấp thu thú hồn. Nhưng Khương Tiểu Bạch khoảng cách lại không thể. Cử chỉ này mục đích có chút rõ ràng. Các vị... Các ngươi làm như vậy có chút không tốt lắm đâu. Ta cũng là có phần xuất lực. Ta có thể không cần thiết rực long này thi thể. Nhưng thú hồn các ngươi làm sao cũng có thể để cho ta hấp thu một chút đi. Khương Tiểu Bạch rất là trực tiếp nói ra. Thiên hạ này có một cái quy củ bất thành văn. Nếu như đang xuất thủ thời điểm không có cử tuyệt. Vậy thì đồng nghĩa với đồng ý đối phương có tư cách chia sẻ chiến quả. tối thiểu nhất có tư cách có thể hấp thu thú hồn. thương tiểu bạch bắn nhiều như vậy phát hỏa cầu. Đối phương cũng không có nói cái gì. Vậy hẳn là là chấp nhận điểm này. Hiện tại đây là có ý tứ gì? Chúng ta thanh hỏa đoàn cần ngươi xuất lực sao muốn chiếm tiện nghi hấp thu thú hồn. Ha <cười> ha! Nghĩ hay lắm những người kia cười lạnh nói. Mà lúc này, người chỉ huy kia đối với cái này giống như cũng không có phát hiện một dạng. Nhưng Khương Tiểu Bạch biết, nếu như không phải người chỉ huy ý tứ, mấy người này làm sao lại quan tâm Khương Tiểu Bạch tình huống nơi này? Lại thế nào biết Khương Tiểu Bạch đã từng xuất thủ qua? Thanh Hỏa Đoàn, cái tên này có chút quen thuộc. Đây không phải một cái song binh đoàn đội. Thanh Danh nghe nói không phải rất tốt. Tác phong chính là La Thích lấy mạnh hiếp yếu La Thích chiếm lấy đồ vật không thích cùng người chia sẻ. Nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh. Mà những người này chỉ là bọn hắn song binh đoàn thứ nơ đoàn. Ý của các ngươi chính là không muốn để cho ta hấp thu thú hồn. Lại càng không cần phải nói muốn cảm kích hỗ trợ của ta rồi Khương Tiểu bạc nhàn nhạt hỏi. Không sai. Làm sao vậy? Ngươi chẳng lẽ còn có cái gì bất mãn? Đi nhanh lên. Đừng đến lúc đó phải do chúng ta mời ngươi đi. Lúc kia. ngươi liền hối hận Những người kia cười lạnh nói Trong mắt tràn đầy khinh thường Phía bên mình mặc dù có người thương vong Nhưng còn lại chiến lực cũng có mấy chục người Mà đối phương chỉ như vậy một người Thực lực cảnh giới hẳn là cũng không cao Bằng không thì cũng sẽ không ở nơi này đi săn Thực lực này so sánh quá rõ ràng Đối phương nhất định sẽ cột đuôi rời đi Quả nhiên Thương tiểu bạc quay đầu bay lên trên hẻm núi chẳng hề nói một câu cách này khiến những người kia càng là cười. Người chỉ huy đối với cách này cũng không thèm để ý. Mặc dù thương tiểu bạch phát huy ra thương pháp rất lợi hại. Nhưng bọn hắn đoàn cũng không thiếu người như vậy. Chỉ cần trên thực lực đi. Thương pháp đây đều là phụ trợ. Đồng thời, nếu như hắn muốn mời chào mà nói. Cũng sẽ không để người ngăn cản Khương Tiểu Bạch hấp thu thú hồn. Thanh hỏa đoàn chính là muốn bá đạo như vậy. Người ta hỗ trợ. Làm theo không cho người ta chỗ tốt ầm một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương bảy mươi ta muốn đem hắn nhìn xương thành cho đột nhiên trên hẻm núi truyền tới một thanh âm. Thanh hỏa đoàn mọi người thấy một viên hình cầu bóng đá lớn nhỏ từ trên hẻm núi phương bay tới. Hướng phía thiết Sực long phương hướng bay đi. Phương hướng này. Hẳn là vừa mới tiểu tử kia. Không nghĩ tới hắn lại còn cùng chúng ta chơi một chiêu này. Thật sự là bội phục dũng khí của hắn. Nhưng hắn chết chắc mà lúc này đương nhiên vẫn là xem trước một chút hình cầu này là cái gì. Cái này tựa như là một cái pha lê làm chủ thể. Mà gỗ cùng sắt làm phụ trợ khép kín hình cầu Xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn thấy Trong đồ vật tựa hồ là một loại chất lỏng. Bạo tạc dược tê tất cả mọi người lui về phía sau Lúc này đám người có thể nghĩ tới chính là bảo tạc dược tê Chỉ là bảo tạc dược tê mà nói Bình thường đều là chứa ở trong bình nhỏ hoặc là tiểu quản Bởi vì bảo tạc dược tê là rất đắt Đồng thời uy lực cũng là rất kinh người Một bình nhỏ đều có thể đem một gian căn phòng nhỏ nổ bay. Mà số lượng kinh người này. Có thể đem nơi này tất cả mọi người nổ bay. Bạo hình cầu nổ tung đám người cảm thấy tâm bị kinh ngạc một chút. Nhưng rất nhanh liền phát hiện trong khối cầu này chất lòng hẳn không phải là bạo tạc dược tệ. Bởi vì uy lực này tựa hồ quá nhỏ một chút. Trên cảm giác liền ngay cả một ống nhỏ bạo tạc dược tệ cũng không bằng. Nhưng rất nhanh. Bọn hắn liền phát hiện chất lỏng này khả năng so bảo tạc dược tệ càng đáng sợ. Chỉ vì chất lỏng này nổ tung đằng sau. Lập tức liền nghe được tư tư thanh. Mà chất lỏng bắt đầu hóa thành một loại xương mù hình dáng thể. Xương mù thể lập tức bao phủ hướng đám người. Đây là xương độc, mọi người nhanh lên ngừng thở. Không. Nhanh tránh đi chúng độc uống nhanh thuốc giải độc tề người chỉ huy đang gọi mọi người ứng đối thời điểm. Phát hiện xương độc này cũng không phải dùng nín thở có thể ứng phó. Xương độc tại tiếp xúc đến làn da đằng sau. Có thể làm cho làn da xuất hiện sưng đỏ ngứa. Tại không có làm rõ ràng đây là độc dược gì trước đó. Bọn hắn cũng không dám tiếp cận. Lúc này, phía trên lại đánh tới một cái hình cầu. Tình cảnh vừa nãy lại trình diễn. Chất lỏng lại một lần nữa hóa thành xương mù hình dáng thể. Bao trùm phủ cận tất cả địa phương Lần này trên cảm giác so trước đó nghiêm trọng hơn Sương mù hình dáng thể nồng độ cũng tới thăng lên rất nhiều Tầm nhìn cực thấp Mà bởi vì vừa mới kinh lịch Thanh hỏa đoàn người đều lập tức tránh đi khí vụ Mà lúc này Bọn hắn đem ánh mắt nhìn về hướng trên hẻm núi Tất cả đều là cắn răng nghiến lời biểu lộ Càng làm cho bọn hắn nổ non đóm mắt chính là Ở phía trên lại đưa lên một cái khí vụ đạn. Đi lên. Đem tiểu tử kia giết đi người chỉ huy ra lệnh một tiếng. Một đám người giống như mánh thú suốt lồng một dạng. Hướng về trên hẻm núi bay đi. Bọn hắn phương hướng sắp đi đều không giống nhau. Ngược lại không phải bởi vì vây quanh khương tiểu bạch. Chỉ là bởi vì vừa mới bắn ra hình cầu vị trí đều không phải là cùng một nơi. Cái này cũng rất tự nhiên. tùy thời bảo chỉ di động mới sẽ không bị người cho tùy tiện cầm xuống. lúc này thanh hỏa đoàn người chỉ coi khương tiểu bạch chính là tại cho hà giận, tại cho mình những người này quấy rối, là chuẩn bị quấy rối xong liền chạy, làm như vậy cũng là rất bình thường, mà bọn hắn cảm thấy khương tiểu bạch hẳn không có nghĩ đến bọn hắn sẽ ra tay, hắn coi như muốn chạy, cũng khẳng định chạy không ra bao xa. Nhất định sẽ bị người của mình bắt lại Nhưng bọn hắn những người này ở đây đuổi theo ra một đoạn đường đằng sau Vậy mà đều không có phát hiện Khương Tiểu Bạch bất cứ dấu vết gì Mà giờ khắc này bọn hắn lại muốn trở về hấp thu thú hồn Tự nhiên cũng không có khả năng đuổi quá lâu Từ bọn hắn suốt lồng đến bọn hắn hấp lại Kỳ thật cũng chính là bỏ ra hai phút đồng hồ tả hữu thời gian Thế nào? Đều không có nhìn thấy người người chỉ huy đối với tình huống này có chút ngoài ý muốn. Hắn ngược lại là không có trách những người này không có đuổi tới người. Đối với hắn mà nói. Khương Tiểu Bạch bất quá là tiểu nhân vật. Nếu vì hắn mà từ bỏ tăng lên đoàn đội thực lực cơ hội. Vậy liền quá ngu xuẩn. Mà hắn ngoài ý muốn chỉ là. Lấy bọn hắn thực lực của những người này. Làm sao lại đuổi không kịp Khương Tiểu Bạch. Chẳng lẽ nói, tốc độ của hắn cứ như vậy nhanh sao được rồi. Đừng nghĩ, hay là tới trước hấp thu thú hồn đi. Khí vụ này cũng kém không nhiều tản âm lúc này. Một thanh âm để bọn hắn cảm thấy mười phần nháo tâm lại xuất hiện. Một viên khí vụ đạn lại bị bắn ra đi ra. Đồng thời lúc này còn liên tục bắn ra hai phát. Chuyện gì xảy ra? Hắn liền trốn ở phủ cận các ngươi sao có thể để cho người ta trốn ở dưới đáy mí mắt của các ngươi lúc này Thanh hỏa đoàn người chỉ huy liền có chút trách cứ thủ hạ Tình huống này rất rõ ràng Khương Tiểu Bạch hẳn là liền tại phổ cận Vẫn luôn tại phổ cận Không phải vậy làm sao có thể vừa vặn tại bọn hắn trở về thời điểm Lại bắn ra khí vô đạn Thế là Đám người kia lại đi tới Nhưng tìm một lúc sau Bọn hắn yêu nguyên vẫn là tìm không thấy Khương Tiểu Bạch bất luận cái gì bóng dáng Nhưng bọn hắn xuống tới đằng sau Lập tức lại sẽ có khí vụ đạn bắn ra đi ra Đáng giận hỗn đạn này là có ý gì Hắn là muốn để cho chúng ta không cách nào hấp thu thú hồn sao người chỉ huy cả giận nói Thời gian đã không nhiều lắm Tiếp tục như vậy nữa mà nói Thú hồn khả năng liền muốn bắt đầu tiêu tán Đi lên mấy người bảo vệ Những người khác hấp thu thú hồn Người chỉ huy điểm mấy người đi lên Tìm không thấy mà nói Đây cũng là chỉ có thể bảo vệ Không để cho đối phương có cơ hội bắn ra Mà lúc này đây Còn lại trong những người này Có người tương đối gấp Đang giận xương mù còn không có hoàn toàn tiêu tán thời điểm liền dựa vào gần biên giới Chuẩn bị hấp thu thú hồn Lão đại Không đúng, khí vụ này cũng không có độc à, tại tiếp xúc đến khí vụ đằng sau. Những người này phát hiện một kiện để bọn hắn hỉ nộ đan xem sự tình. Đó chính là khí vụ này vậy mà không có độc. Làn ra tiếp xúc đằng sau, cũng không có phản ứng chút nào. Chỉ là một loại sương mù mà thôi. Nhưng là, mọi người trước đó đều nhìn thấy, đồng thời cảm nhận được lần thứ nhất khí vụ đạn độc tính. Làm sao có thể không có đục Chờ sau đó Chẳng lẽ nói lúc này Mọi người đã minh bạch ngoại trừ lần thứ nhất bên ngoài Phía sau khí vụ đạn đều vẻn vẹn một loại bom khói mà thôi Căn bản không phải xương đục Chính mình lại bị người đùa bỡn Sau khi xong chuyện này Tìm ra tiểu tử kia Ta muốn đem hắn nhìn xương thành cho người chỉ huy cắn răng nói ra Biểu lộ tràn đầy tức giận kia đã có thể nói rõ hắn tâm tình bây giờ U Vinh Quy Quy Mơ Nhất định phải làm cho hắn nếm thử chúng ta thanh hỏa đoàn lời hại Cũng dám đùa nghịch chúng ta các thành viên bắt đầu nói lời tương tự Nếu như ngôn ngữ có thể biến thành thật Cái kia thời khắc này Khương Tiểu Bạch đã các loại hình phạt hầu hạ Toàn thân cao thấp đều muốn bị tàn phá số lượng mười dẹp Còn tốt, những này nói một chút không sẽ trở thành thật. Làm sao thú hồn ít như vậy? Không đúng. Có người đang hấp thu thú hồn người thanh hỏa đoàn khi tiến vào sương mù chỗ sâu. Cũng chính là thiết dực long phổ cận thời điểm. Phát hiện thiết dực long thú hồn chỉ có một phần nhỏ. Mà đây tuyệt đối không phải thú hồn tự nhiên tiêu tán tình huống. Loại cường độ này thú hồn. Coi như tiếp qua 10 phút đồng hồ. cũng có thể còn lại hơn phân nửa là ai ai đang len lén hấp thu thú hồn quá ít kỷ lúc này mọi người hoài nghi hay là người một nhà bởi vì đổi lại là chính bọn hắn nếu như phát hiện xương mù này không phải xương độc mà nói cũng sẽ len lén tiến vào tự mình một người hấp thu một đoạn thời gian lại nói mà giờ khắc này những người này cũng không có công phu đi thăm dò tìm người này là ai Đầu tiên muốn làm đương nhiên là liều mạng hấp thu thú hồn. Sự tình có thể sau cha. Thú hồn có thể chỉ có hiện tại có. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì. Toàn năng tu luyện trí tôn trương 71 còn muốn đem hắn diếu phố thì chúc tại mọi người bắt đầu hấp thu thú hồn đằng sau. Thú hồn số lượng liền càng ngày càng ít. Mới đi qua không bao lâu Thú hồn liền đã không có Cái này khiến đám người cảm thấy Trước đó suy nghĩ khả năng có chút quá đơn giản Thú hồn này lại bị hấp thu nhiều như vậy Đến cùng là ai Là ai len lén hấp thu thú hồn lúc này Toàn bộ tràng diện đều bốc lửa Tất cả mọi người muốn bắt lấy con sâu làm dầu nồi canh này Ui Hương đệ ngươi muốn đi đâu lúc này Tại biên giới một người đột nhiên phát hiện đằng sau có người hướng về hẻm núi biên giới đi đến. Lúc này hắn liền có chút tò mò. Đều lúc này. Làm sao người này đều không quan tâm một chút. Ta không nhìn được muốn đi tiểu tiện một chút. Người kia hồi đáp một bộ mắt tiểu dáng vẻ hướng về một bên chạy tới. À. Nói đến ta muốn. Cùng một chỗ đi trước đó người kia nói. Sau đó cùng đi đến. Đối với một chút khá đại chúng đoàn đội thành viên. Bọn hắn từ trước đến nay đều là đi theo người khác. Lúc này lưu lại cũng sẽ không giúp đỡ được gì. Chỉ còn chờ kết quả xuất hiện liền tốt. Ta nói huyên đệ. Ngươi làm sao càng chạy càng nhanh. Chờ ta một chút a Còn có. Trên người ngươi có chính là cái gì. Thật lớn cảm giác. Nếu như là binh khí mà nói. Người dùng binh khí lớn như vậy. Ta hẳn là đều biết Vì cái gì cảm giác chưa từng gặp qua ngươi giống như Ngươi nói ngươi là ai Ngươi làm sao còn lên trên chạy Người này là một đường đi theo người phía trước nói Nhìn xem người phía trước trực tiếp từ bên cạnh hẻm nối bay người lên đi Hắn cảm thấy rất kỳ quái Thuận tiện mà thôi Cần phải đi phía trên sao chẳng lẽ nói Là làm đại sự hay sao ngay lúc này Người tại trên thiết sực long phát ra một tiếng kêu sợ hãi đây là có chuyện gì. Thiết sực long cánh tinh hóa cho người ta cầm đi tất cả mọi người chú ý. Có người trộm lấy đồ đạc của chúng ta người chỉ huy đang nghe lời này đằng sau. Cũng lập tức phát ra cảnh cáo. Thiết sực long tinh hóa cánh không thấy. Vậy khẳng định là ngoại nhân gây nên. Nếu như là nội bộ. Trộm cái này thực sự quá rõ ràng. Lúc này. Hắn còn chưa kịp nghĩ đối phương là thế nào thành công Sao có thể tại trước mắt bao người Tại trong vòng vây mọi người Bị người trộm lấy cánh tinh hóa kia Hắn cũng không kịp nghĩ Người trộm lấy chính mình chiến lợi phẩm này Có thể hay không cũng là đem thú hồn hấp thu đi người Nếu là như vậy Vậy cái này mặt liền bị đánh điên rồi Mà chính mình những người này đến lúc đó cũng không dám nói chính mình thành công săn giết thiết dược long này. Bởi vì kết quả quá mất mặt. Còn tốt. Bây giờ còn có cơ hội. Chỉ cần đem người tìm ra. Đem đồ vật truy hồi. Vậy tất cả còn dễ nói à. ngươi có phải hay không người trộm đồ kia. Lúc này. Tại bên cạnh hẻm núi người kia. Nhìn xem người bay người lên đi. Hắn tựa hồ có chút minh bạch. Trước mắt người này có phải ngoại nhân hay không? Là trà trộn vào chúng ta đoàn. Không sai. Nhất định là. Không phải vậy hắn nghe được ta câu nói này đằng sau. Làm sao tăng nhanh tốc độ. Nếu như không phải trột dạ mà nói. Tại sao có thể như vậy làm đâu? Chờ chút. Vậy ta hiện tại có phải hay không hẳn là lớn tiếng la lên. Thông chi mọi người đâu tiểu thâu ở chỗ này. Mọi người mau tới hắn rốt cuộc biết chính mình nên làm cái gì." Bình thường la lên, một bên đi lên đuổi theo. Lúc này, tại hắn la lên phía xuống, đám người lúc đầu tìm kiếm khắp nơi không có đầu mối, đều đem ánh mắt nhìn về hướng bên này. Bọn hắn khi nhìn đến một người nhanh chóng thoát đi tình huống, liền đắc minh bạch. Người này chính là trộm chính mình chiến lợi phẩm người. nhất là sau lưng của hắn có đại hiện vật phẩm kia quá rõ ràng tất cả mọi người đuổi người chỉ huy ra lệnh một tiếng lại một lần đàn thú xuất lồng lần này đàn thú càng thêm phấn nộ nếu như bắt được người bọn hắn nhất định sẽ đem người cho chém thành muôn mảnh nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ rất mất mát bọn hắn đuổi theo ra mấy chục sầm chính là đuổi không kịp người Những người khác ngược lại là gặp mấy đợt Nhưng những người này trên thân đều không có đồ vật Những người này trên thân cũng không có vừa mới thiết sực long khí tức Tại vừa mới hấp thu thú hồn thời điểm Vẫn sẽ có một chút khí tức còn sót lại Điểm này là rất rõ ràng Đương nhiên Bởi vì bọn hắn rất phẫn nộ Người bị bọn hắn gặp phải cũng rất không may Đều bị khi phủ một lần Để bọn hắn thanh hỏa đoàn thanh danh trở nên cũng liền kém hơn Bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý phát Dù sao đều đã kém như vậy Không quan trọng Bất quá Thanh hỏa đoàn cũng không phải không có thu hoạch. Từ những người đi đường này trong miệng biết một chút sự tình Người qua đường nhìn thấy một thiếu niên dẫm lên thần hành khí trong rừng rậm bão táp mà qua Tốc độ kia quá nhanh để bọn hắn ngay cả thiếu niên mặt đều không có thấy rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định là một thiếu niên. Đồng thời tuổi không lớn lắm. Chỉ có 16-17 tuổi cảm giác. Mà thiếu niên này trên thân là cóng lớn vật phẩm. Cách này khiến bọn hắn càng thêm khẳng định. Hẳn là thiếu niên này trộm bọn hắn long rực. Thanh hỏa đoàn người nơi phân đoàn này. Hiện tại cũng đứng tại trong hạp cốc. Vây quanh thi thể thiết sực long kia, mặc dù đồ vật có giá trị nhất này đã bị người cầm đi, nhưng vẫn là có không ít đồ vật có thể cầm. Cũng không thể bởi vì bắt không được người mà từ bỏ cái này. Chỉ là, nhìn xem thiết sực long này, trong lòng bọn họ cảm giác là mười phần không tốt. Không, đó là hết sức khó chịu lão đại. ngươi cảm thấy người thiếu niên này có phải hay không chính là trước đó xuất hiện người thiếu niên kia lúc này Ở một bên vây quanh người chỉ huy tiểu cao tầng hỏi người chỉ huy kia nói Từ vừa mới lấy được tình báo đến xem Hiểm nghi lớn nhất chính là Khương Tiểu Bạch Mặc dù nói bọn hắn cuối cùng đều không có nhìn thấy người kia chân diện mục Nhưng hẳn là không có sai Trừ hắn ra Còn có thể có người nào đâu người chỉ huy có chút lạnh lùng nói Trong lòng của hắn phẫn nộ đã không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Chính mình thế nhưng là đến đoàn người phân đoàn trưởng. Chuyện này chính là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Quả thực là nhân sinh chỗ bẩn. Hắn có thể tưởng tượng. Về sau chuyện này nhất định sẽ trở thành trong tay người khác trò cười. Ta cũng cảm thấy hẳn là hắn. Trùng hợp không có khả năng nhiều như vậy. Đồng thời. Cũng chỉ có hắn mới có tư cách làm chuyện này. Người khác đều không có chạm qua thiết sực long này Là không thể nào hấp thụ thú hồn Đồng thời không có hấp thụ thú hồn Cầm lấy tinh hóa cánh cũng vô dụng Không cách nào tiếp tục tinh hóa Tiểu cao tầng nói ra Phát biểu suy đoán của chính mình Cách này ta đương nhiên biết Hiện tại trừ hắn ra Trên cơ bản không có khả năng có những người khác Hiện tại chúng ta muốn làm chính là trước cha ra người này là ai Đi phủ cận thôn trại hỏi một chút Người trong này đi săn Sớm muộn đều là muốn về thôn trại Người chỉ huy cười lạnh nhìn xem một cách phương hướng Đó chính là thổ diệt thôn phương hướng Biết Chúng ta nhất định sẽ làm cho hắn đem đồ vật cho phun ra Đồng thời phế bỏ hai tay hai chân hắn Để hắn trở thành một tên phế nhân Tiểu cao tầng gật đầu nói ra Không sai đồng thời còn muốn đem hắn diếu phố thì chúng làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta thanh hỏa đoàn cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đắc tội một cách khác tiểu cao tầng cũng phù hỏa nói vậy còn ở chỗ này chờ cái gì các ngươi hiện tại liền đi chuyện nơi đây đã không cần các ngươi người chỉ huy kia nhìn một chút hai cái tiểu cao tầng nói ra minh bạch